các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Người ta vẫn thường nói là đất gần đỉnh chùa Miếu Mạo là đất độc, chớ có mà xâm phạm. Thực sự thì chưa biết được thực hư của câu nói này ra làm sao, nhưng việc kiêng cữ thì người đời vẫn rất nghiêm chỉnh. Phạm những ai ở gần đỉnh đền Miếu Mạo thì họ đều tỏ ra hết sức là nghiêm túc, chỉnh tề và có lối sống lành mạnh và đạo đức quay trở lại với dị chuyện ngày hôm nay tại truyện Ngọc Lâm. Xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện mang tựa đề Nhà cạnh miếu của tác giả vô danh. Dị chuyện kể về cuộc sống dân dã của gia đình lão toàn béo, một tay đồ tể chuyên buôn bán thịt lợn. Dị chuyện rất hay này sẽ cho chúng ta thấy được những yếu tố tâm linh, huyền hoặc nhưng bên cạnh đó lại rất gần gũi với đời sống thường nhật của mọi người. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh truyện Ngọc Lâm xin chân trọng cảm ơn. Mới có 3 giờ sáng, cái tiếng chó cứ nhấm nhạng sủa ầm ầm từ cuối con ngõ nhỏ ở cuối thôn hạ. Đầu đó từ sát những cái bổi che rạ, từng tiếng chim lợn cứ thế mà réo rắt đầy từng tiếng kêu theo những cái luồng gió lạnh căm căm. Mùa đông năm ấy thì rét lắm, cái lạnh đến cắt da cắt thịt khiến cho người ta ngay cả cái việc ló mặt ra ngoài sân còn cảm thấy ngại. Ấy vậy mà đúng lúc này đây, bố con nhà lão toàn béo vẫn đang hì hụi ở cái mảnh vườn đằng sau ngôi miếu hoàng. Chẳng là cách đây răm bữa, nhà lão Toàn mới mua được mảnh đất này, ý định xây thêm gian nhà cho bằng người làng xóm. Ấy mà mua thì cũng chẳng phải là mua. Cái mảnh đất đền ấy là đất đền đất chùa thì ai mà dại vơ lấy làm gì. Ấy vậy nhưng không biết từ đâu, lão Toàn lại có trong tay cái tờ giấy khoán của từ thời Pháp thuộc để lại, chứng minh cái mảnh đất ấy là của nhà lão cứ tùy tiện mang ra xã để xin cấp thêm một vài sự giấy tờ. Thế là đã nuốt được trọn cái mảnh đất rộng tới cả hơn 100 m vuông. Này này này. Mày cắm cái cọc sâu vào một chút, kẻo gió mạnh nó quật mẹ cả lên cọc bây giờ đấy. Lão toàn thấp giọng, hướng cái ánh đèn pin liên xô tới cái vị trí mà đứa con trai của lão đang hì hục, dùng hết sức mà đóng cái cọc gỗ thật sâu xuống dưới bên dưới. Đến lúc xong xuôi Thì gã mới đứng thẳng người Phủi phủi cái tay xuống đít quần mà nói Đấy Bố xem như thế này đã được chưa ạ Vừa nói Gã vừa đá đá vào cái cọc gỗ Như để kiểm chứng Cũng thấy đã ổn thỏa Thì lão toàn mới gật đầu Còn đang tính kêu đứa con quay trở về Thì nó lại bảo Bố soi đèn cho con vào đây Để cho con đái vắt đã Nhanh mẹ mày lên Để ai thấy Thì không còn biết giấu mặt vào đâu đâu con ạ Thằng Ninh con trai của gã gật đầu, vội tiến về cái góc tường của ngôi miếu hoang đó mà vạch quần xuống rồi tùy tiện mà phóng uế. Còn đang cơn khoan khoái, đột nhiên gã lại quay đầu mà nói vặc vào: "Ngồi bố ơi, ở đây có cái mồ đất cao lắm đấy này. Hình như là có tổ mối ấy." Thằng Ninh hớn hở, nhìn vào cái mồ đất mà đánh giá, to như thế này, dễ cũng phải đến 3 4 con mối chúa. Còn không? thì bắt mối cánh mà đem giang muối thì cũng tốn rượu lắm đấy. Rắn với mối cái gì chứ, nhanh mẹ mà lên rồi còn về, không biết lại à. Thằng Ninh thì còn đang tè lênh láng trên cái mồ đất, xem chừng có vẻ như khoái chí lắm. Ấy thế mà nghe ông bố thúc dục thì cũng phải cố mà phóng ế cho xong. Đến mãi tận lúc đi ra được ngoài con đường đất để dẫn về ba gian nhà cũ thì thằng Ninh mới nhỏ giọng mà hỏi. Ờ Thế cái mảnh đất đấy còn chưa đủ rộng hả bố? Cỡ làm sao mà còn phải đương đêm mất công đi cắm cọc lấn thêm nửa mét nữa làm gì hả bố? Lão Ninh thì đang run lẩy bẩy vì từng đợt gió bức vẫn đang thổi dì rào ngay sau gáy. Nghe đứa con hỏi câu này đâm ra lại cọc tính. Tiên nhân nhà mày, mày không biết là tức đất tức vàng hả con? Giờ người ta hiện đại rồi, ai xây cái hố xí còn con nữa? Người ta xây tự hoại. Xây nhà tắm to như cái chuồng bỏ ấy, lấm được thêm nửa mét thì trả đỡ khối tiền ra. Kẻo mai sau, người ta cũng phá cái miếu hoàng ấy đi, trưng dụng làm đất thổ cư thì sao. Lúc đấy bao nhiêu tiền mà mua cho được chứ, ngu thế. Ngẫm nghĩ một hồi, thì thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net